YouTube này anh hello bây d i ễ ờ t r i n h chinh phá của YouTube đã được k h ở i chạy các bạn có thể qua b ê n YouTube để xem cho đỡ lá xin mời các cô các chú các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc t r ệ n m a k i n h chỉ là p h á t s ó n g trực t i ế p trên kênh YouTube t r ệ n m a q u ả n g Nga Tún và fanpage t r ệ n đêm khuya. k í n h thư a quý vị và các bạn chúng ta lại gặp nhau như thường lệ và ngày hôm nay xin gửi t ớ i quý vị và các bạn một bộ chuyện m a bao gồm hai tập Cái b ề ngon ó lỗi một chút xíu l à là hai tập c ủ a tác giả vương quyền mang tên là ông kè trong xóm mếu À, bộ t r u y ệ n m a này à, của tác giả vương quyền thì mình ưng ngay từ khi mà em ấy còn đ a n g viết à, về cơ bản thì cái nội dung của nó mang cái màu sắc nó rất là lêu t r a i nó rất là lêu t r a i và chúng ta sẽ xem xem à, nó cụ thể như thế nào để đọc các tác phẩm khác của tác giả vương quyền các bạn có thể truy cập vào trong facebook của tác giả mà tuấn gián ở dưới phần mô tả của video ở trong、uh, youtube và Game bình luận của tác giả ở bên fanpage thì tác giả cũng có viết rất là nhiều những cái tác phẩm khác bạn có thể vào đó thoải mái mà đọc à, để ủng hộ t u thì bạn chia sẻ l u ồ n live stream này với bạn bè của mình và tôi biết rằng là ở mỗi một vùng <cười> mỗi một miền đều có những cái hình ảnh tương tự như vậy ông kẻ ông ba bị hay là gì gì đó chúng ta cùng để lại có mừng kẻ cho tôi nghe xem là cái truyền thuyết về ông ba bị Ở c h ỗ c á c b ạ n nó như thế nào. Nó có g i ố n g như ở chỗ tôi hay không. Và o、okay. k ngay bây giờ thì c h ú n g ta sẽ cùng nhau. Bắt đầu vào tập móc của t r u y ề n thuyết. ô n g gay c h ă g s ó n m é o của t á c giả v ư ơ n g q u y ề n mỗi mét thăm ông k ẻ ấy vốn là một cái tên được gọi trong những truyền thuyết dân gian từ xa xưa cũng là cái tên mà người lớn thường sử dụng để hù dọa bọn trẻ con để cho chúng nó phải ngoan ngoãn nghe lời nếu như không muốn bị bắt đi tương truyền thì đây là một người đàn ông dung mạo quái dị nhân dáng cũng chẳng rõ ràng và trong mỗi một nền văn hóa lại có một cách miêu tả hay là tên gọi khác nhau ở bên đó thì người ta gọi ông kẻ là ông kẻ ở bên đằng nhà tôi thì người ta gọi ấy là ông ba bỉ hoặc ở một nơi nào đó khác người ta gọi ấy là ông ngáo ổn tuổi thơ của nhiều đứa trẻ khắp vùng miền qua nhiều thế hệ đều nghe đến cái danh kinh hoàng ấy và sợ hãi mỗi khi nhắc đến cái tên nhân vật bí ẩn này ông kẻ v à o đậu những năm 1959, ở phường cầu kho thuộc quận nhì cũ bây giờ nó là quận hai trong một buổi chiều hè oi bức đám trẻ con xóm、so、miếu chơi đùa cười nói vui vẻ ở trên bãi đất trống cạnh một khu vườn bỏ hoang cỏ dại m ọ c um tùm những cây xoài của thụ cao lớn tàn lá x u m xoe che lấp đi ánh sáng mặt trời làm cho mảnh vườn lúc nào cũng đượm vẻ âm u đến độ lạnh lẽo đám trẻ con sáu bảy đứa đứa lớn nhất là thằng thông năm nay mười một tuổi cùng với em trai là thằng thuận chín tuổi nhỏ nhất trong đám còn lại chúng nó chơi g i ậ t bắt giữa chừng bỗng nhiên thấy ngay giữa con đường đất nhỏ hẹp dẫn ra con lộ lớn có ba bốn người lạ mặt tay s á c h nách mang đâu đấy toàn là giấy tiền vàng mã đang đi vào bên này có người còn khiêng theo cả một con ngựa giấy to lắm làm cho chúng nó tò mò ngừng lại cuộc chơi mà đứng nhìn c h ă m c h ă m thằng cô thuận đứng bên cạnh anh trai mình mặt mũi ngơ ngác đưa tay khẽ q u ẹ t dòng nước mũi xanh thè lè một cái ngang mặt rồi xịt một cái dậy nó kéo kéo áo anh chỉ về phía bọn người kia rồi hỏi anh ơi mấy người kia là ai đấy cái chú kia mang con ngựa dễ đi đâu đấy nghe thằng em hỏi thằng thông mới trả lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm về đám người bên kia tao không biết nữa chắc là người ta đi cúng hay làm gì、ấy. mà kệ đi tụi bay mình chơi tiếp đi không một lát n ữ a má tao ra bắt cả đám về đấy đám nhóc kia đang nhìn nhìn nghe thằng thông dục bởi vì đã bầu nó làm đại ca cho nên theo lệnh của đại ca thì không để ý nữa mà n h a u n h a u tụ tập vào nhau tiếp tục chơi g i ậ t bắt bấy giờ ở trong nhóm bỗng nhiên có một thằng nhóc lên tiếng hỏi ơ hồi nãy ai là người d ư ợ t là mày phải ông xuống là mày đúng không vừa hỏi vừa quay sang nhìn sang thằng cô xuống mất hai cái răng c ỡ ánh mắt nghi ngờ thằng cô xuống nghe vậy thì c a o mày chống chế ê không không phải tao n ữ a thằng thận u nhớ thằng thuận m ớ i là thằng ngượt nhớ không không phải tao tao tao không phải là người d ư ợ t sau một hồi đổ qua đổ lại cãi cao nhau t r í chóe thì cả đám bỗng chốc bây giờ đến lúc sắp sửa như đánh nhau mà thành lập một cái võ đài ở ngay cái bãi đất trống này vậy đại ca thông thấy tình hình căng thẳng bèn bắt đầu chống nạnh thôi đi chúng mày thôi đi đang chơi vui vẻ với nhau tự nhiên lại đòi q u í n h lợi ai biểu tụi bay chơi mà lại nhiều chuyện đứng lại làm gì xem việc của người ta giờ không biết ai là thằng đổi nữa thôi thôi xí xóa xí xóa chơi lại đi không có được cãi nhau nữa nói đoạn nó kéo áo một thằng nhóc đứng gần mình lôi lại mấy đứa kia nghe vậy cũng túm tụm lại một chỗ mặc dù mặt mũi đứa nào ra chiều cũng khó chịu lắm vừa tụm lại thì thằng thông xòe bàn tay ra bảo bây giờ chơi chi chi c h à n h c h à n h đi đứa nào bị bắt thì đứa đ ấ y đuổi nghe xong đám trẻ con lại bắt đầu trụm ngón và bắt đầu đọc một bài về một bài vẻ rất quen thuộc chi chi chanh chanh cái đành thổi l ử a con ngựa chết chôn b à vừng ngủ đ ế chấp c h ế đi tìm ù à. ù ấp cứ như vậy đến lần thứ hai thì thằng x ố n lại là thằng bị trộm tay cuộc rượt bắt lại tiếp tục cứ thế diễn biến cho đến khi trời đã dần tắt nắng cả đám nghe tiếng gọi của một người phụ nữ thông ơi thuận ơi thế đi về nhà ăn cơm con ơi nhanh đám trẻ khựng lại quay sang nhìn qua cái hàng rào tre bên cạnh thì thấy ấy chính là cô lụa mẹ của thằng thông thằng thuận đại ca thông nhanh nhẩu từ biệt đám trẻ rồi chạy về phía mẹ mình thằng c ô thuận vì ham chơi cho nên cô lụa đứng ấy tay chống nạnh gọi ba bốn tiếng chỉ là thằng c ô thuận vẫn cứ chần chừ không muốn về đến khi mẹ nó phải lớn giọng mà nạt thế thằng kia thế có về nhanh không mày đ ó mày mà không nghe lời tao kêu ông k ẹ ông bắt mày đi đ ó mày có về không vừa nghe đến ông k ẹ thì thằng cô thuận mặt tái xanh như đít nhái mếu m á u chạy lại chỗ mẹ thế là cô lụa cố s á c h t a y hai thằng kéo về nhà miệng lẩm bẩm gắt gỏng đám trẻ còn lại thấy anh em thông thuận cũng đã đi về nán lại chơi thêm một chút cho đến khi lần lượt nghe tiếng của các bà mẹ la lên oai oái chúng nó mới giải tán đi về nhà bọn nhỏ về hết thế nhưng mảnh vườn hoang nhóm người ban nãy vẫn đang xì xụp nhang khói cầu khấn điều gì rồi sau đó họ châm lửa đốt r ụ i con ngựa giấy mặt trời đã bắt đầu dần dần khuất bóng màn đêm tịch mịch phủ xuống mảnh vườn t h ấ t thoáng trong ngọn lử a lờ mờ mà... như có cái gương mặt kỳ quái thoát ẩn thoát hiện sau vài giây thì biến mất bấy giờ một người đàn ông ăn mặc l u ộ n thuộm trong cái nhóm người quay sang hỏi những người còn lại ê lúc này à, chúng m à y có thấy gì không một người đàn bà thân hình mập mạp lên tiếng ờ có t a thấy lờ mờ trong cái đống lửa đó t a thấy có cái gì á có đ i ể m gì không mấy cha đứng sau lưng bà ấy là một người đàn ông đen nhem n h ẹ m tóc tai bù xù đang cầm một sấp giấy thảo chỉ một bên màu trắng bên còn lại màu đỏ bước lên phía trước ông này châm lửa đốt cây đèn c ầ y cắm xuống đất lấy ra sấp giấy thảo hô qua hô lại trên đèn c ầ y vài ba giây sau những người còn lại cũng x u ố n g vào nhìn sấp giấy khi sấp giấy chuyển thành màu đen thì đám người kinh sợ vứt luôn cả s ớ p giấy mà cắm đầu chạy thục mạng la hét thất thanh người ở bên khu xóm miếu nghe tiếng hét n h á o n h à o ngó ra xem là chuyện gì khi mọi người chạy ra khu đất trống thì đám người kia đã biến mất dặn một bà hàng xóm lờ mờ liền nói thôi r ồ i cái kiểu này là mấy thằng à, đi đánh số đó mới vào chiều nay tôi đi làm về tôi thấy tụi nó xách đèn giấy nhang tiền vô đây nè tôi ngăn tụi nó lại mà không có thằng nào chịu nghe hỏi ai chỉ chỗ tụi nó không có trả lời là nghe mấy anh tiều ở bên khu người hoa đó rồi đi ghi số của mấy ông chủ ở mấy cái tiệm tiền của người tiều đó ai, thế nên là tôi mặc cãi ông sáu nghe vậy hiểu ra sự việc mà tiếp À, chắc vậy rồi tao nghĩ chúng nó đi vô cái vườn nhà ông q u ấ y để xin xấu chứ sao mà lạ nhỉ tao không hiểu tại sao chúng nó biết trong đây mà mò vào đây được đấy so a mình từ xưa tới nay có ai dám bén mảng vô vườn nhà ông này đâu sao bữa nay lại nói đoạn ông sáu lấm lét nhìn vào mảnh vườn âm u mà d ù n g mình những người còn lại thấy vậy cũng không ai nói riêng thêm gì nữa vội vàng giải tán trở về nhà bỏ lại khu vườn cứ âm u mờ ảo một cơn gió từ đâu thổi tới quấn hết những tàn tro bay lên mù mịt s ợ dĩ mọi người trong khu xóm sợ hãi như vậy là vì nhiều năm về trước nơi này đã từng có một nhóm người hoa sinh sống ông chủ là ông quáy độ ngoài năm mươi không biết từ đâu đến đây dựng nhà mà sống ông này tính tình lạnh nhạt ít giao tiếp với mọi người xung quanh nên không ai biết rõ ông ta làm nghề gì chỉ t h ế ban ngày ông đi ra ngoài đến tối muộn mới về mỗi khi đi ngang qua nhà ông ai nấy đều cảm giác d ờ n r ậ n cho dù ấy là giữa ban ngày ban mặt xóm miễu ngày xưa còn thương người hàng xóm cách xa nhau cuộc sống của người dân đang yên bình thì bỗng một hôm người ta hoảng hốt phát hiện ông quái chết co do trong nhà tự bao giờ mà chẳng biết nguyên nhân ông quái không có người thân thích cho nên người ở đấy gom góp nhau mua cho ông cỗ quan tài chôn ô n g ngay sau mảnh vườn nhà ông sau bốn mươi chín ngày ông quái chết trong xóm miếu liên tiếp xảy ra những chuyện ma quái mà ai nấy đều đoán rằng do hồn ma của ông quái ông gây ra giả như mà có đêm nào mà tối muộn ai đấy mà đi về một mình loáng thoáng nhìn thấy ông quái treo lơ lửng ở chỗ cây xoài đoạn ngoạc mồm ra mà cười khẳng khặc khẳng khặc hoặc là cũng có người trông thấy ông cứ đi lởn và lởn vởn ở trong xóm miếu vào nửa đêm xin cơm ăn nhiều lần như thế cho đến khi không ai chịu nổi nữa thì người ta gom góp lập lên một cái miếu thờ ở dưới gốc cây xoài trong vườn ngày ngày thờ cúng từ lúc dựng cái miếu lên thì trong khu xóm không còn xảy ra những sự ma quái nữa và cái tên xóm miếu cũng từ đ ậ t ấy mà thành trở lại với hiện tại sau khi mọi người ai về nhà nấy anh em thằng thông mới tò mò đi ra bởi vì ban nãy chúng nó loáng thoáng nghe được tiếng la hét của nhóm người kia một hồi thấy mẹ về thằng thuận vui mừng chạy lại ôm chặt lấy mẹ mà ngây ngô hỏi má ơi ở ngoài kia người ta làm gì đấy má cô lụa nghe nó hỏi thì im lặng không đáp đoạn kéo tay nó đi nhanh vào nhà khóa chặt cửa lại nói lạc sang chuyện khác thôi thôi thôi, thôi. hai đứa ăn xong chưa đi vô buồng học bài nhanh lên rồi đi ngủ sớm nữa hai đứa nghe mẹ r ụ c vào trong buồng thằng thuận sực nhớ ra gì đó mà nũng n ị p má ơi sợi dây chuyền bạc của con đâu má hứa mua cho con à, à, à, tại vì t ạ vì hôm nay má bận ngày mai má, má với cha mẹ đi ra chợ lớn mà mua cho thôi đi vô học bài đi thằng cô thuận sắc mặt h ờ n dỗi nó ngồi xuống chân dây đành đạch ở dưới đất làm cho mẹ nó khó chịu thấy thằng con dở quẻ ăn vạ không chịu vào trong cô mới gằn giọng thế làm sao mà nói mày ông nghe đúng không hả thế có muốn m a kêu ông kẻ ông bắt mày đi không vừa nghe đến nhắc ông kẻ thì thằng c ô sợ quá đứng lên chạy tọt vào bên trong cô thuận đứng nhìn theo mà m ề m cười vì chỉ có như thế nó mới chịu ngoan ngoãn nghe lời mẹ không riêng gì hai đứa con của cô mà chính cô ngày xưa cũng hay bị hù như thế chỉ có điều chẳng hiểu tại sao lúc ấy mỗi lần nhắc đến ông kẻ cô hoang mang sợ hãi lắm mặc dù cũng có vài lần cô tò mò hỏi mẹ mình cái ông kẻ là ai đáp lại cô chỉ là một cái xoa đầu và nụ cười hiền dịu của mẹ thế thôi đang miên man suy nghĩ về tuổi thơ của mình bất ngờ ở bên ngoài có tiếng người gọi cửa mình ơi mình mở cửa nào tôi về đ i cô lụa nhận ra có ấy là tiếng chồng mình bước nhanh ra mở cửa chú tấn đi vào trong tay cầm theo một rổ cá chốt to lắm thấy vợ chú vui vẻ <cười> hôm nay tôi đi câu được nhiều cá chốt lắm một lát lấy ít ra mai mình nấu canh khế ăn lâu rồi không ăn cái món đó tự nhiên là b ắ t thèm、mà. nói đoạn ngó nghiêng nhìn quanh ủa thế sắp nhỏ đâu vừa nghe cô lụa đỡ cái rổ cá từ tay chồng để xuống đất À, à tụi nó vô trong nó buồn vô h ọ chú bài、đó. Làm gì làm đó gì t ì mình mình vợ vợ được chồng cũng phải dáng cho con nó ăn cái học để mà biết chữ biết nghĩa chứ Số vợ chồng mình không được, nhưng mà còn hai đứa nó, em là em cũng chỉ c phải nghĩa không khá Nhưng hai h dáng nó ăn lên nó mong mà mà Em em biết biết Để đứa là Số n nó ông Ông g đổi đời Để làm ông đốc làm tấn h chứ không phải khổ như vợ chồng mình Chú ầ y vợ t nghe vợ nói trong lòng cũng dâng lên buồn bã cho cái thân phận c ủ a đinh cả chú và vợ đều là trẻ mồ côi cha mẹ mất vì chiến tranh không được học hành khó khăn lắm mới trưởng thành mà đến được với nhau cũng phải nghiến răng nghiến lợi làm lụng vất vả rồi dựng cho mình một căn nhà nhỏ hàng ngày chú tấn chở hàng cho người ta ở chợ quận tối về thì đi câu cá kiếm thêm riêng cô lụa thỉnh thoảng cũng nhận quần áo may gia công phụ chồng gánh nặng phần nào cơm áo gạo tiền hai vợ chồng ngồi nói chuyện thêm một lát chú tấn chẳng hiểu làm sao thế nóng nóng trong người đi vào buồng lấy quần áo ra sau nhà tắm cho nó mát còn cô lụa thì vô bếp dọn cơm chờ chồng tắm xong cả nhà ăn uống ở trong buồng hai thằng nhỏ đang ngồi học bài thì tự nhiên thằng cô thuật đặt cuốn sách xuống bàn quay sang anh hai anh thông này anh có thấy ông kẹ lần nào chưa mà làm sao mỗi lần má nhắc đến、đó? em sợ ông lắm anh có sợ không thằng thông đang cặm cụi vết chữ nghe em hỏi nó nhíu mày rồi khó chịu mày im đi mày muốn biết mặt mũi ông ra sao mày đi mà hỏi tao không biết dứt lời thằng thông lại cắm cối mặc kệ em trai ngồi đó gãi đầu suy nghĩ thằng cu thuận là thế cứ mỗi một lần sợ hãi thì cái bản tính tò mò của nó lại trỗi dậy mặc dù biết bao nhiêu lần nó hỏi cha hỏi mẹ Nhưng cha một ẹ nó chỉ cười cười, rồi sang chuyện khác. Cho nên từ ấy đi. trong cái, cái trí óc non nớt nó, tưởng tượng rằng ông kẻ hẳn chỉ cười cười, lạc khác. Cho cái ốc phải rồi đi, trở trí là của ấy kẻ tử m người nào nên con như mới cho đó độc Một ác xấu xí lắm, cho nên mới dọa trẻ con như vậy.、Một、buổi trưa nọ chú tấn đạp xe chở hai đứa nhỏ về nhà trên đường đi đến một khúc cua quẹo vào xóm miễu thì nghe thấy tiếng g i a o của một người đàn ông đ a n g đi bộ đ ằ n g t r ư ớ c ai a m í a rim không À c ó m í a rim na hai anh em thằng t h ô n g nốt nước bọt k ực đoạn thằng thận u lên hỏi cha cha ơi con muốn ă n m í a chưa mua m í a À, à tìm u ố n n m í a h ả được rồi được rồi à, để c h a dừng xe thằng t h ô n g nghe cha nói cũng chen vào cả con nữa chú tấn ừ một tiếng rồi đạp xe lại chỗ người đàn ông ở đằng trước ờ, ông bán mía ơi ông bán mía nghe tiếng gọi ông bán mía khựng người quay đầu nhìn tay ông đang cầm một mâm mía rim xếp chồng lên nhau chú tấn mới nói à, cho tôi mười cây đi ông bán mía đầu đội non lá ché kín sùm sụp trên gương mặt vui vẻ <cười> h è n quá sáng giờ tôi rào mải chưa có ai mở hàng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 xuống đến tận c ầ m làm cho gương mặt của ông đã xấu xí ghê i ậ n lại càng thêm xấu xí g i ậ n ghê nhìn dung mạo ấy của ông chú tấn có chút d ù n g mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần k ì gương mặt gương mặt của ông làm sao lại ông sáu thấy vậy liền lại lấy cái nón đội lên rồi kể về nguyên nhân của vết sẹo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 hôm ấy có cái món nhóm côn đồ nó bảo cây m ấ y sạp hàng trong ngoài khu chợ gầm ở xứ đấy thì ai mà không biết chúng nó sạp hàng nào mà không đưa tiền bảo cây chúng nó đánh tàn hoàng mặc kệ chủ sạp khóc lóc v à n xin tháng nào cũng thế cứ đến lịch thu tiền là chúng nó đi chúng nó hò hét tay chân làm làm vũ khí đó hôm ấy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 thằng ấy trong lúc cười cười không kịp né tránh ăn cây đòn gánh tổ c h ạ n g ngã vật ra đằng sau kêu lên oai oái bốn thằng còn lại cũng bất ngờ thấy ông s á u dám đậm thủ lập tức l ă m l ă m mã tấu đề phòng ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi thằng già Thằng lại Ôi ơi lại là nó đánh máu Máu chảy bạch Chèm chết cho tao Tụi tao mẹ kia d ã y đành đạch ôm đầu máu đang phun ra d ò n g d ò n g trên mặt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 ông được một số người dân tốt bụng đưa vào nhà thương để cấp cứu đến hôm sau ông mới có thể xuất viện để đến sở cầm trình báo sự việc ông sáu kể đến đây thì thở dài cầm ly nước nhấp một ngụ từ sau cái việc ấy vốn liền tôi mất trắng ngay c ò n đồ ở kia thì không bị ngồi tù do quyết định hòa g i ả i thế nên sau đó chúng nó cứ n h ợ t nhơ khắp khu chợ nó hành cho tôi cũng t r ả sống nổi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 m ì nghe h thế làm sao? n vợ nói chú tấn mới gật gật đầu à thế ăn uống xong tôi với ông trung với chú thím tư dẫn ông sáu đây qua xem khu đất ở trong xóm xem hợp chỗ nào thì lấy chỗ đó c h ọ n g xóm mỗi người phụ chút chứ có làm sao đâu ông sáu n g h e hai vợ chồng bàn vậy cũng gật đầu cảm tạ đoạn chú tấn gọi hai thằng c ô bước ra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 ăn đi ôm cho thằng cô thuận vui mừng nhìn c â y mía thèm thuồng vội vàng nói lời cảm ơn rồi cầm cây mía chạy tọt vào trong buồng thằng thông cũng được cho mấy cây vui lắm ở dưới bếp bấy giờ cô lụa bưng lên mâm cơm đơn giản cả nhà quây quần vừa ăn ông sáu nghĩ đến một lát nữa thôi thế là từ giờ mình sẽ có chỗ trú chân không phải sống cái kiếp lang bàn ngay đây mai đó nữa ấy thế nhưng đời nó chẳng bao giờ như là mơ cả và thơ thì nó phải có vật hôm ấy ông sáu cùng với mấy người xóm rủ nhau đi loanh quanh tìm một miếng đất để ông dựng nhà thế mà ông sáu cảm giác khu đất này không hợp với ông lắm cho nên cứ thế mà đi đến lúc khi đi ngang qua khu đất hoang nhà ông q u ấ y bất giác ông sáu đứng khực lại đôi mắt của ông sáng quắc nhìn chằm chằm vào trong vườn chỗ có mấy cây xoài cổ thụ ông tư quay đầu lại thấy ông sáu như thế liền hỏi ê ông anh làm sao đ â y tôi hỏi cái mảnh đất này là của ai v ậ y ông tư <cười> mảnh đất nhà, nhà lão người tiều tên quáy nhưng mà chết nhiều l ă m rồi ông ấy không có người thân cho nên đất này bỏ hoang luôn Ê, sao anh hỏi thế ông s á u không đáp câu của ông tư mà n h a o mắt quan sát mọi thứ thêm một lúc đoạn đáp à, à không có gì đâu à, mọi người để tôi vô t r o n g nó được không tôi thấy khu đất này hợp với tôi đ ó vừa nói ông liếc qua mặt từng người một thấy ai nấy sắc mặt ái ngại đoạn ông bảo à, nếu mà nếu mà không được thì thôi vậy à, tôi xin lỗi bấy giờ chú tấn mới bước lên mà nói khẽ dạ không phải là tụi tôi không cho ông ở nhưng mà người xóm đều biết là cái khu đất này nó có ma không ở được đâu ông sáu bật cười. cười chú nói sao chứ thời buổi này làm gì con ma có tôi sống từng nay tuổi còn chưa biết mặt con ma nó ra làm sao đấy <cười> mọi người cứ khéo lò không thì cứ đ ể tôi ở đây đêm nay nếu mà có ma thật thì tôi rời khỏi đây còn bằng không thì à, bà con cứ cho tôi chọn cái chỗ này tối lửa tắt đèn cùng bà con nghe những lời ông sáu nói mọi người lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn quyết định để ông ngủ lại một đêm ở trong vườn nhà ông quáy ngay lập tức một cái t r ò i nhỏ cạnh cây xoài cổ thụ được dựng lên trong khu đất ấy người trong xóm nghe tin cũng tò mò chạy ra xem ai mà dám cả gan chọn vào đây mà ở đám trẻ con trong đó có cả thằng thông thằng thuận cũng có mặt nhìn người ta dựng cái t r ò i suốt cả đêm hôm ấy ông sáu ở trong t r ò i mà chẳng gặp bất kỳ sự kỳ lạ gì thỉnh thoảng ô n g chỉ thấy con mèo hoang đi ăn đêm kêu lên những tiếng thê thiếp như là tiếng của trẻ con khóc vậy đôi khi thì có tiếng của con quà nó bay phành phạch phành phạch ở trên ngọn cây xoài thế thôi sáng ngày hôm sau trước khi đưa hai, trẻ, hai đứa trẻ con đến trường chú tấn có tò mò chạy qua xem ông sáu có gặp chuyện gì hay không vừa ra thì đã thấy có bốn năm người đang tụ tập ở chỗ gần mảnh vườn mà chỉ t r ò cùng lúc ấy từ sau cánh cửa gỗ cao độ ngang hông ông sáu đầu đội non lá bước ra thấy mọi người đang đứng nói chuyện xôn xao ông cất tiếng ồ thế bà con có cái sự gì mà tụ tập ở đây vậy nghe ông sáu hỏi thì người ta liền đánh lạc đi chỗ khác chú tấn liền vội vàng lo lắng sao rồi thì đêm qua ông ở trong đó có, có làm sao không có thấy cái gì lạ không <cười> tôi có thấy gì đâu đêm qua tôi ngủ bình thường mà chú tấn nghe vậy cũng có chút yên tâm cho là vườn nhà ông quáy cũng không còn sự lạ nữa thế là kể từ đó ông sáu chính thức ở lại đất này cũng như là ông quái trước kia sáng ông cứ đi đâu đó đến tối muộn mới quay về ban đầu thì người ta nghĩ là ông đi buôn đi bán mới về muộn dần dần mọi người cũng chẳng để ý nữa sự tình cứ như thế cho đến một thời gian này thế tối rồi mấy đứa có về nhà không mà tụ tập chơi bời c á i gì mãi thế này dạ tụi con chơi một chút nữa rồi vệ đừng đừng mách mẹ con nữa ờ thế rồi chơi một chút nữa rồi về nhá thế mấy đứa không nghe lời là ông kẻ ông đến bắt đó tiếng của bọn trẻ con vang lên giữa khu đất trống ngay cạnh vườn ông sáu bấy giờ một đứa lấm l é p nhìn quanh ê tụi bay nãy chú hoàn chú nói ông kẻ đến bắt tụi mình á ông kẻ là ai đấy tao không biết mà tao nghe mấy đứa xóm bên nói ông kẻ ông ghê lắm ông hay đi bắt con nít để ăn thịt đấy bọn nhỏ bắt đầu d ì d à d ì d ầ m khi mà màn đêm dần dần bông xuống tiếng gió lộng thổi rít qua những tán cây xào xạc trong khi ấy chú hoan tay cầm cần tay cầm cái rổ cá lóc mới đi câu về đang đi ở bên kia tiếng lũ nhóc đằng sau cứ nhỏ dần nhỏ dần mất d ạ n g đang đi thì bỗng nhiên chú hoan d ù n g mình cảm giác có cơn gió thổi ngang qua nổi cả gai ốc trời bây giờ đã tối mờ chỉ có ánh đèn dầu leo lét từ một vài căn nhà lá xa xa yếu ớt d ọ i lại bên tai của chú hoan chỉ là tiếng của bầy ãnh ương kêu dâm gian chú hoan khựng lại một chút ánh mắt như có ai đó điều khiển quay sang nhìn qua mảnh vườn nhà ông sáu c h n g đã bắt đầu lên lấp lé ở bên chỗ mơ ư ngước n chú hoan d ù n g mình khi thấy một cái bóng đen cao rong ròng đang đứng nhìn sang bên này còn đang hoang mang thì bất thình lình cái bóng đen ấy lướt nhanh lắm vào sâu trong vườn rồi mất dạng chú hoan thấy vậy thì chỉ nghĩ đơn giản có khi là thằng t r a i t r a i nào đó nó đi bày trò phá phách ăn trộm hoa quả nhà người ta chú cũng mặc kệ bước nhanh về nhà bỏ lại đằng sau khu vườn u tối thỉnh thoảng có những cơn gió thổi xào xạc b â y giờ vợ chồng nhà chú tấn cùng với hai thằng c ô vừa ăn chè xong đang dọn dẹp thì ở bên ngoài có tiếng đập cửa r ồ n r ậ p giọng nói gấp gáp trời ơi anh tấn chị lụa ơi anh tấn chị lụa ơi anh chị có nhà không chú tấn ngồi trên bộ ngựa đan lại cái bu gà để cho con gà mái nó chuẩn bị đẻ nghe tiếng ấy thì vội vàng đứng lên đi ra nhìn qua thì thấy là chị xíu đang khuôn mặt lo âu anh tấn ơi anh tấn con con n con bé út nhà tôi nó có qua bên này chơi không ờ đâu có đâu <cười> từ sớm tao có thấy nó qua đây đâu mà có cái chuyện gì sao mà quýnh quáng thế anh ơi Chả c biết o nhìn bé nó nó nãy đến đi đâu đi giờ Em Em tìm từ ế biết t thăm thấy cả cái cả có quá hỏi xóm nó nó nó Em Em làm sao không Không không h đâu lo sao chị xíu gương mặt hốt hoảng chú tấn nói vài lời lật trấn an đoạn nói vọng vào trong nhà cho vợ nghe rồi cùng với chị xíu đi qua mấy nhà xung quanh nhờ giúp đỡ tìm người hơn tiếng đồng hồ sau mười người trong khu xóm đèn đuốc sáng trưng đi tìm đứa bé gái vừa mất tích trong số ấy có cả ông hoan khi nghe tin ông bất giác nghĩ đến liệu có phải trong cái đám nhóc hồi tối mình gặp hay không bởi vì ông thấy trong năm đứa nhóc cũng có hai đứa bé gái này à, thằng hợi thằng cư nãy mấy đứa chơi ở đâu sao tự b â y đi về mà không gọi con út nó về để bây giờ nó lạc rồi tiếng của ông tư trách mắng làm cho ba thằng c ô kia run dậy sợ hãi Thằng cô cư run run. Dạ. Lúc đó tụi rôn rôn con cô cứ Lúc Dạ đó bảo mọi người nghe nó nói vậy thì ai nấy hối hả chạy nhanh sang bên vườn nhà ông sáu để mà tìm kiếm chị xíu vừa đi vừa khóc nức nở luôn miệng gọi tên con bé út một hồi sau ông trung dắt theo một con chó mực lông đen tuyền đôi mắt trong đêm sáng quắc nghe ông trung lệnh nó chạy rất nhanh dùng mũi đánh hơi sục sạo từng bụi rậm mà tìm kiếm mọi người cũng đi theo quan sát đêm càng lúc càng trở lạnh tiếng bước chân của mọi người đánh động đến mấy con thú hoang làm cho chúng nó hoảng hốt kêu réo chạy tán loạn trong lúc mọi người đang lo lắng tìm kiếm thì từ trong chòi ông sáu chậm rãi bước ra thấy bà con ai nấy tay cầm đèn đuốc sáng rực ông ngơ ngác nhìn anh tấn ông vội vàng chạy đến ờ、uh, ờ、uh, chú tấn à ông sáu ờ、uh, uh, ông sáu đây rồi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 trước giờ tụi con nít xóm mình nó cứ tụ tập ra bãi đất c h ố n g chơi hoài nó có sao đâu có đi lạc tí thì c h ụ tụi nó cũng biết đường mà lần mò về nhà mà con út nó c ũ n g tám tuổi mà nó thông minh lanh lẹ lắm lý nào mà lại không biết đường mà về chú ơi liệu có khi nào mày biết chuyện gì sao hằng tân dạ là mấy ngày trước con đi rước hai đứa nhỏ về con nghe có loáng thoáng ở bên khu xóm dưới dạo này cũng có hai đứa nhóc nó mất tích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 cái miệng đỏ lòm lòm nhếch ra vén lên một nét cười quái dịp đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào trong nhà của vợ chồng chú tấn <cười> sáng ngày hôm sau cô xíu và hà vài ba người nữa lên trên sở c ầ m trình báo sự việc ông trưởng sở bấy giờ cũng bắt đầu cho cảnh sát đến khu vực này để tìm kiếm mà chẳng có kết quả gì cô xíu thất vọng gương mặt buồn bã quay về nhà chán nản đến chẳng buồn ăn buồn uống chỉ nằm vật ra giường mà khóc lóc vì nhớ con bà con chòm xóm cũng đến an ủi động viên g ắ n g lắm mới gượng dậy ăn chút cháo mà cầm hơi cô l ộ thấy thế cũng buồn lắm từ nhỏ cô xíu đã mồ côi cha mẹ hai người cũng thân nhau coi như là chị em mỗi khi rảnh rỗi cô xíu hay dắt con bé út sang bên ấy trò chuyện có bữa còn ở lại ăn cơm nay thấy cô xíu như vậy thì làm sao mà không thương thế rồi người mất tích thì vẫn không tìm thấy cô xíu dù không biết con mình đi đâu nhưng vẫn cứ hy vọng sống thì thấy người chết thì thấy xác cô lụa dù muốn giúp bạn lắm nhưng còn phải gia đình mình làm sao mà bỏ mặc một tối nọ lúc đang nấu nước dưới bếp chú tấn thì đã ra đồng câu cá ở trong buồng thằng cu thông học bài xong đã leo lên giường ngủ thằng cu thuận vẫn cắm cúi đang viết giữ chừng bất giác nó nghe thấy bên tai như có tiếng chuông nghe vui tai lắm cứ l e n ca leng keng giống như mấy ông bán c ả rem ở dưới chợ vậy nó quay người ra đằng sau dưới ánh đèn dầu leo lét nó nhìn khắp cả gian phòng cũ kỹ chẳng có gì cả ngoài cái mái lá lợp bằng lá d ừ a khô ở bên kia trên bộ ván thì thằng anh nó đang nằm ngủ ngon lành nó giọng tai nghe tiếng c h u n g kỳ lạ lại tiếp tục vang lên mơ mơ hồ hồ không rõ lần này thằng cụ thuận nghe là âm thanh phát ra từ đằng sau cánh cửa sổ trong buồng nó nó tò mò đứng lên lại g ầ n cửa sổ hai tay chống hông đảo mắt nhìn ra khắp lượn bất giác nó gọi má ơi má hả? má làm gì ngoài đó đó không có tiếng trả lời nghĩ là có ông bán cà rem đi ngang đây bởi vì thỉnh thoảng đôi ba ngày ở cái khu xóm ấy nó thường thấy có cái ông bán cà rem hoặc mấy ông bán kẹo chào mời đám con nít thế nhưng nó quên mất rằng bây giờ là đang buổi tối thì làm gì có lúc nó định khép cửa sổ lại tiếp tục học bài thì bất thình lình ánh mắt của nó đảo về chỗ gốc cây dừa bên kia nó Lo loáng thoáng thấy sau gốc cây dừa nằm trơ trọi ở bên hông nhà có cái bóng đen cao rong rộng cái bóng ấy đầu đội n ó t lá không rõ m ặ t trên tay cầm cái chuông đang lắc lắc leng ca leng keng thằng cô thuận hồi hộp nhìn theo cái bóng đen ấy từ từ từ từ bỏ cái vành nón xuống vừa trông thấy gương mặt ấy thì thằng cô thuận hoảng hốt ngã lăn ra đằng sau miệng nó la toáng lên ở phía sau bếp cô lụa đang dọn dẹp chén đĩa nghe tiếng con khóc thì hốt hoảng chạy lên cô thấy thằng cô thuận ngồi bệt ở dưới đất òa khóc nức nở bên cạnh thì thằng anh nó cũng đã dậy c h ấ n an tinh thần em thằng t h ô n g lê xuống giường quay ra cửa sổ theo hướng thằng em c h ỉ mà nhìn ra thì chẳng có gì cả ngoài màn đêm đen đặc đang bao t r ù m cảnh vật xung quanh ở phía sau lưng thằng em vẫn cứ mếu m á u mà khóc lóc ông ông ông kẻ đó ông kẻ đó anh t h ô n g ông ghê lắm thằng thông nghe tiếng thằng em càng khóc to hơn l ê n ngồi xuống m à cố gắng dỗ dành trong khi đó cô lụa cũng chạy lại quỳ thụp xuống ôm l ấ y con nhìn gương mặt nó nước mắt nước mũi t è m lem vội vàng vén áo lên làm à lau mặt cho con đoạn hỏi thôi được rồi má đây má đây được rồi không có làm sao con nến đi đâu có cái chuyện gì đâu mà khóc dữ như vậy con nói m à nghe nói đoạn thấy con đang sợ hãi khóc đến run cả lên rúc vào trong lòng mình như đang trốn ai đó cô hoang mang quay sang nhìn thằng con lớn thế em nó bị cái chi mà nó khóc ghê con có phải là bây chọc g ẹ o dưới nó vừa nghe mẹ nói lỗi do mình thì thằng thông m é o m á u chỉ chỉ không má con không có g ẹ o em nó chỉ ngoài cửa sổ nó nói c o n kẻ dù nó khóc như vậy cô lụa nghe vậy vội vàng đứng lên bước lại cửa sổ ngó ra bên ngoài nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả ngoài một bóng đêm đen đặc lẫn tiếng côn trùng khóc nhái một hồi cô đóng cửa sổ quay đầu nhìn thằng con trai c h ấ n an tinh thần lắm một đoạn cô tò mò ờ không sao rồi con bây giờ nói má nghe xem làm sao mà con khóc dữ vậy nghe mẹ gặng hỏi b â y giờ nó mới mếu m á u ôm chặt lấy mẹ nhớ lại cái bóng dáng đen thùi lùi lúc nãy mà nó kinh hãi lúc nó chăm chú nhìn vào cái bóng đen cởi cái nón ra thì đằng sau ấy là khuôn mặt nhăn nhốm hai con mắt đỏ lòm lòm ngoác hàm răng n h ẹ o như đang cười với nó trước khi nó ngã xuống đất thì cái bóng ma quái kia dường như còn đưa tay như vẫy gọi nó ra ngoài vậy cô lụa nghe con kể mà nổi hết cả gai ốc cô không nghĩ một thằng bé như thằng thuận lại có thể mêu i tả tưởng tượng ra cái hình ảnh kinh dịnh như thế thằng anh ngồi bên cạnh nghe em tả cái người mà nó cho rằng là ông kẻ cũng lạnh toát cả người liền nhích lại gần mẹ hơn sau giây phút hoang mang cô lụa minh nhỏ nhẹ nói à, chắc chắc là con nhìn nhầm thôi không phải là ông kẻ đâu ông kẻ là ông chỉ bắt những cái đứa hư hư không nghe lời người lớn thôi còn con của m ã ngoan như vậy ông kẻ ông không bắt đâu thôi thế hai đứa lên rừng đi ngủ đi không có ông kẻ đâu đừng có sợ nghen con vừa nói vừa bế con đặt nó lên giường cho nó nằm xuống thằng cu anh cũng nhảy phóc lên kéo mền t r ù m kín từ đầu đến chân ngồi cạnh chờ con ngủ nó dần dần chìm vào giấc mơ mơ màng màng khoe mắt vẫn còn tềm lem nước bấy giờ cô mới khẽ khẽ khép cửa b u ồ n lại vừa lúc ở bên ngoài có tiếng bước chân của ai đó đi vào nghe tiếng gõ cửa cô vui mừng chạy lại toan định mở cửa ra nhưng tay vừa chạm vào chốt cửa thì cô khực người lại hai hàng chân mày của cô nheo lại như sực nhớ ra chuyện gì đó cô lụa t h ộ t lùi lại đằng sau l ắ g tai nghe cho rõ ở bên ngoài không còn tiếng động nào nữa cô nhớ rất rõ xưa nay chồng cô có bao giờ gõ cửa đâu mỗi một lần về nhà dù là sớm hay là muộn chú đều là đánh tiếng gọi vọng vào mà cứ làm sao lần này cô lại không nghe thấy chú gọi đang hoang mang suy nghĩ thì bất thình lình ở bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa kèm theo giọng nói của đàn ông mình ơi mình ơi tôi về rồi bấy giờ cô mới nhận ra đúng là chồng mình quay về cô nhanh tay mở cửa thì nhận ra là đúng là chú tấn tay đang cầm một cái sọt ếch thấy sắc mặt vợ tái men mét chú lo âu ủa mình làm sao vậy làm sao mà tái hết mặt thế kia bộ có cái chuyện gì sao hay là mình trúng gió、à、không không là, là em mệt thôi em, em nghỉ một hồi làm khỏe lại mình mình đi vô đi em đóng cái cửa chú tấn ậm ừ bước vô nhà đêm hôm đó cô lụa nằm ngủ bỗng nhiên bên tai vang vang lên tiếng chuông tiếng lắc chuông quái dị cứ l e n ca leng keng cô khẽ nhíu mày không biết giờ này mà ai ở ngoài kia lắc chuông làm ồn như vậy cô mở mắt t r ồ m dậy nhìn ra ngoài thì tiếng chung lại im bạch cô cứ suy nghĩ mông lung nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ thì một lần nữa tiếng chung ma quái lại vang lên không chịu nổi nữa cô t r ồ m lên kéo tấm màn ra để nhìn cho rõ ở bên ngoài cửa sổ cô thấy loáng thoáng có cái bóng đen cao lớn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 Ba m á q u a b u ồ n tụi con l à m c h i vậy. t h ấ y con vẫn bình thường. Cô l ụ a m ớ i thở phào. ô m l ấ y con n g h ẹ n ngào. Con con không sao chứ. Con con lam à ló quá. Ủa, con ngủ ba con không sao đâu. Bây giờ c h ú t ấ n m ớ i d u vợ đ ứ n g lên. Thôi được rồi. Bây giờ mình, mình về bên bung ồ cho con nó ngủ. Rồi s á n g m a i nó còn dậy nó còn đi học nó. Có chuyện gì mai nói đi, đi về cho con nó ngủ.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 vẫn cứ gọi con không để đến lời của ông chú ông trung đỡ cố dậy cô thơm quay lại nhìn mặt ông gương mặt hoảng loạn chú ơi chú thằng thằng c ô mạnh nó đi đâu mất tiêu rồi còn con tìm nãy giờ mà không thấy còn con mà có làm sao thì con chết cái gì bậy bậy nói thằng c ô mạnh nó mất tích sao n g này đừng có nói giỡn làm sao lại như thế nghe ông trung nói đến vậy thì cô thơm cũng không còn giữ nổi bình tĩnh nữa cô t r ồ m đứng dậy miệng gào thét chạy ra khỏi nhà kể đến đây gương mặt của người đàn ông già nua cũng chảy ra hai dòng nước mắt khổ thân mẹ con nó v ề cơ cực quá mà phải giạt về nơi này ông thương tình cưu mang thế mà mới được ít lâu bây giờ lại mất tích một vài người trong xóm động lòng qua đây theo dõi sự việc cũng lật đật đi giúp ông tìm kiếm quanh xóm ấy đến tận cuối buổi cũng chẳng ai thấy thằng cô mạnh đâu người ta bắt đầu liên tưởng đến sự mất tích của con bé út bà con chòm xóm hoang mang liền về cấm tiệt con cháu của mình không được tụ tập chơi đêm nữa đi đâu làm gì cũng phải có người lớn trông nom để ý bởi vì người ta cũng sợ biết đâu đến một ngày nào đó sẽ đến lượt con cháu của mình bọn nhỏ nghe chuyện này đứa nào đứa nấy nhất là thằng cu thuận đều quả quyết là do ông kệ ông làm bởi vì thằng cu thuận đã tận mắt nhìn thấy cái nhân ảnh kinh dị ấy chúng mày biết không ông kệ làm thật đấy ông kệ cao cao rồi gầy gầy rồi lưng g ù g ù nhớ ông k ẹ đội cái non rách ông k ẹ khoác cái bị ở đằng sau lưng đứa nào mà không nghe lời bố mẹ ông k ẹ nhét vào trong cái bị mang đi đấy mày biết không ông k ẹ ghê lắm mắt ông k ẹ đỏ như hòn than m ồ m ông k ẹ r ộ n g ra đến tận mang t a i y ông nghi mà đứng ngoài cửa sổ ông thè lưỡi dài đến cả mét vào trong giường ông mà liếm lên c h á n đứa nào là đứa đấy bị đánh dấu đấy là đến lúc ông bắt ông ném vào bị ông mang đi đấy sợ lắm xin phép anh em mình mình mình kèm m n g nhật phi n à y chat ba trăm giây Ở bên bên bên, bên youtube t ạ i vì ông, ông nhật phi n à y ông nói là chuyện tào lao có thể là các bạn nói các bạn thấy chuyện không hay cũng được nhưng mà k i o dưng mà b ả o c h u y ệ n ông kéo là chuyện tào lao thì không được bởi vì nó là t u ổ i thơ của tôi Các bạn nó là t u ổ i thơ của tôi cho đến tận học lớp năm m t ư ơ i hai tuổi tôi vẫn tin là có ông ba bị thật thà i với anh em học lớp năm m t ư ơ i hai tuổi tôi vẫn tin là có ông ba bị nhé ông ba bị là ở miền bắc hay gọi còn ông k ẹ là ở miền nam bạn không được xúc phạm cái niềm tin của tôi như thế Trời ơi có lẽ là tất cả các bạn ở đây thì chắc là có mỗi có mỗi phi thôi là nó không được ba mẹ dọa anh em phải phải biết rằng đấy đấy nó là một một cái gì đấy nó, nó ám ảnh cả một tuổi thơ đ ó các bạn đó, tôi không biết các bạn có bị dọa không nhưng mà tất cả những cái người mà tôi biết những cái người mà tôi đã từng nói chuyện về cái ông ba bị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 thì nó nó sợ ờ nhắc ông bà bị cái mặt tái mét mồm há ông đút cơm mồm không kịp cả nhai nhuốt ực nhưng mà dạo này nó không sợ nữa rồi nó lớn lớn tí như kiểu nó biết bài rồi nhưng mà chuyện này m a i tiếp nguyễn minh phương nhưng mà tôi nói thật với các bạn cái hồi còn nhỏ đến tận 12 t tuổi học lớp năm tôi vẫn còn tin rằng là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 mày ta mày ô n g có cái lều ông có cái n ồ i to lắm、Mẹ、mày ẹ m s a u đ ó là ông ném mày vào trong cái n ồ i Và ô nấu g n nấu xong l ô n g ă n t h ị t mày á con Ý, ba h ồ n c h í n vía khi mà một người nói thì cái đ ứ a bé n g â y n g ô t r o n g tôi nó không có tin képak a ví dụ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 mày mà cứ không ngủ mày cứ lang thang lang thang n g o à i cổng mày chơi mà ông ba bị ông tống m ẹ mà vào trong cái s ọ t mà chết c ụ mày vâng ê con ngủ tiếp nữa đi ăn t r ộ m đi, đi đi đi đi ăn t r ộ m hoa quả n h à ông n h à ông ở xóm mày thằng kia nhá mày ông ba bị ông ở ngay trong vườn nhà tao chúng mày mà cứ trèo lên cây ông ba bị ông túng đỡ bắt chúng mày chết m ẹ mày À, bác ơi bác trông cho cháu về ơn sao cháu không dám lấy hoa quả là bác nữa Không Tức là khi mà nó có Quá nhiều người nói Thì một cái t â m hồn ngây n g ô c ủ a một c á i đứa trẻ n ó t i n Đó Mà các b ạ n b i ế t cái k h u của t ô i là cái khu t ậ p t h ể d à n h cho c ô n g n h â n c á n bộ c ô n g nhân、mà. Người lớn nhiều hơn mà trẻ c o n Bởi vì cái vì g i a i đoạn đó là cái khu này nó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 l à ông ba bị không tôi không muốn như thế mình không muốn như thế, như thế nào cả hai mươi năm nữa ông cái thằng tún con nó lại nói với các bạn của nó không c h ú n g mày biết k h ông cái tuổi thơ của tao c h ì m trong l ờ i nói dối của ông tún già nhà tao l à ông ba bị ông có thật t ô bỏ đi nó á m ảnh lắm thật sự là á m ảnh lắm Đó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 mẹ cho ấ p mà các bạn phải biết là từ lúc mát ô i c h o ấ p cái ổ t r ứ n g gà đó cho đến mười mấy hai mươi ngày thì ngày nào tôi c ũ n g hỏi m á ơ i bao giờ nga nở n m á tôi mê lắm và cho đến cái ngày buổi, buổi sáng ngày sau khi học về ngày xưa tiểu học thì tụi, tụi, tụi tôi t c h ỉ học có một buổi rồi các bạn c h i ề u ở nhà thì cái cái cái cái cái ổ c h ứ n g gà nó bắt đầu mổ vỏ cái bắt mổ vỏ tôi mê lắm tôi ngồi đợi cả buổi trưa sau khi ăn cơm xong ba mẹ đi làm hết ở nhà bà nội bà nội thì phải bế thằng cu em ở trong nhà mình ngồi ở d ư ớ i bếp c h ỗ cái ổ gà đó, để chờ nó m ở để h y vọng cho nó, mở, nó mổ vỏ nó n ở mãi nó không nó không mổ vỏ nó n ở cực chẳng đã tôi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 Và nguyên si một cái ổ mười mấy quả trứng đó, nó chết trời ơi tôi không bao giờ tôi quên được cái, cái, cái, cái, cái trận đòn và cái trận dọa đó của bà nội bà nội của tôi là một người rất thương con thương cháu nhưng bà nội tôi là một người khó tính khó tính và giữ đòn giữ đòn lắm Kể từ hồi ba tôi vẫn kể chuyện, ba tôi kể Để từ tôi tôi hồi chuyện bởi nội ba Ba bà vẫn vì rằng đến n được g ư ờ i trai nội Giữ con cho nên Thế bà đến ò n Nhà nào cứ đẻ nhiều con trai, tự nhiên cha mẹ cũng nghiêm bạn cha phải Phải, phải nghiêm khắc cứ các đẻ đ trai Tự mẹ Ở lúc đó là bà nội trông bếng cu em ra đến lúc nguyên đàn gà chết chiều của ba mẹ chưa về bà nội phạt tôi các bạn mẹ mày mày, mày cút ngay ra ngoài cửa tóc mày đứng không bài cửa để cho tí nữa mẹ mình nó bắt mẹ m à y đi mày chết rồi m ẹ cái ổ t r ứ n g gà như thế mà mày b ó c hết t h ế này c h i ề u lấy về bố mẹ mày rồi cho mày chết đòn rồi lại bảo tao là không ở nhà là không t r ô n g nó mày m ẹ b ố t i đi sư mày mày đứng ra ngoài đấy mày đứng ở c á i g ó c cổng đấy tí đâu、uh, mẹ mình tí nữa mẹ mình đi qua mẹ mình đi qua nó sách mẹ m à y đi cho mày vào sọt c h ở mẹ m à y đi Ôi, ôi ôi ôi ôi bà ơi bà ơi con lạy bà bà ơi con xin bà bà ơi bà đâu coi bà bà đi bà đừng để con ở đây mẹ mình nó bắt con đi bà ơi mẹ mình bắt con đi rồi ai nhổ tóc trắng đâu bà bà ơi bà ơi mà con xin bà con lạy bà bà ơi <cười> khóc nói không phải điêu chứ đến mức khóc đái cả sợ đái cả ra quần luôn một thằng bé học lớp hai biết cái gì đâu ở buổi trưa cái chỗ nó vắng lắm cơ bởi vì công nhân người ta đi làm mà công nhân người ta đi làm hết vắng lắm nó vắng tanh vắng ngắt luôn Các bạn, phải đến tận bốn năm giờ chiều mới lại có người Oh. Bà ơi, con này, bà con, xin bà bà binh ơi Xin con mẹ mà nó bắt rồi. Ai em con cho bố mẹ con lệnh nhà nó Mẹ mà ắ thật rồi trông Ai con em c o con bố Bà mẹ ơi t h đấy là sự thật luôn tôi khóc như vậy đến bây giờ trong cái ký ức xa xôi đấy nó vẫn còn nhớ nó nhớ cái trận đòn đấy trận đòn đấy của bà nội đánh chiều hôm đấy lại ăn trận đòn nữa Các b ạ những n cái giai đ o ạ năm những n cái nó khó khăn mà những năm nó khó khăn để mà để mà có được cái ổ trứng gà để ấp nở nó cũng là nhiều tiền đấy các bạn nhiều tiền nó không ít đâu、uh -huh. cả xóm những cái năm đấy cả xóm mới có cái tv i i à thì các bạn đủ biết nó khó nào rồi bà nội bắt đứng ở cái góc tức là cái từ cái, cái, cái sân nhà tôi á Ló à n đi ra đến, đến đường nó có một cái ngõ nó gọi là cái ngõ nhưng mà nó vẫn nằm trong cái khuôn viên cái bờ r à o nhà mình nó vẫn nằm trong cổng à, đứng ở cái góc đó cái góc của, của, của, của cái, cái cái cái cái cái cổng đó không ra ngoài cảm ơn chị oanh a r s t bẻ p h e l e n nữa Đứng đấy khoảng mà ộ t tiếng vãi đồng hồ Sợ v cỡ ra o trong vào thì nhà chân bà bà, dọa, mày, bà mày Bà bước dọa đi â y mày khóc lóc, Mày là em, mày dậy mày mày em Mà Mà là Bà khóc nhằng nha đánh thích lóc nó nó đang ngủ nó, nó đ mày mày chết mà đi ra ngoài cổng mẹ đứng nhìn nó cứ nhìn ra ngoài cổng cái con ngõ nó vắng tanh như thế mà n h ớ đâu con mẹ mìn nó môi rồi và và còn một cái sự kinh hoàng nữa đó các bạn ngày xưa có một cái bà mão mãi đến tận cái năm tôi học lớp một ư ơ i một thì bài về quê b à không ở, ở trên này nữa tức là các bạn biết ngày xưa đã bán nước mắm ngày xưa nước mắm người ta không, không có cái nước mắm đóng chai nam ngư ông tây hay là c h i n s u như bây giờ đâu các bạn ngày xưa bán người ta gọi là bán nước mắm lít bán nước mắm t h á o lít có nghĩa là gì có mấy cái bà hàng xén người ta nhập những cái nước mắm cốt về sau đó người ta pha ra người ta pha ra n h ữ n g cái nước hay cái gì gì đó để cho nó được nhiều để người ta bán lấy lãi và có một cái bà người ta gọi là bà mão không biết tên bà là bà mão hay gì nhưng mà từ lúc tụi tôi lớn lên rồi là tụi tôi đã thấy rồi bà cứ chở cái c a n nước mắm ở đằng sau đó một cái c a n to và bà cứ đi quanh cái khu những cái khu tập thể của của, của công nhân viên chức đó mắm đây trời ơi má buổi trưa các bạn bài đội cái nón rách rách bài đạp cái xe đạp cọc cạc h em hello anh quý bài đạp cái xe đạp cọc cạc h cọc cạc cạc cạc cạc cạc cạc c a c á c bà c á c cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc c n c cạc cạc cạc cạc cạc c à c cạc cạc c n c cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc c ạ y l ạ c cạc cạc cạc cạc c ạ t cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc h ứ không phải khẩu trang như bây giờ mà、wow, hồn vía đang đứng buổi trưa thì vắng tanh vắng n g ắ t này nhỏ sợ hết hồn hết vía bà thì bà nội thì bảo mẹ mày vứt ở mày ở đây để cho tí non mẹ mình nó đến nó bắt ngoảnh ra nhìn nguyên si thấy bà đạp xe phía đầu ngọ đầu đầu đường ấy kìa đằng sau chở quả can ôi ôi, ôi, bà, ơi! ôi bà ơi bà ơi bà mở cửa cho con vào b à ơi c o n lại b à ơi bà mẹ m ì n h t r ở c á i can m ắ t con r ồ i đ á i r a q u ầ n t h e o n g h ĩ a đ e n đ á i r a q u ầ n t h e o n g h ĩ a đ e n các ô n g ạ. t h ậ t đ ấ y là kìu k ức k h ô n g b a o giờ tự quên được. t h ậ t s a u n à y m ã i s a u n à y khi l ớ n lên. Va quê khi mà bà nội tôi còn sống về quê kể chuyện với a n h chị em ngồi với bà kể chuyện này tôi v ẫ n kể lại cái câu chuyện â u c nó lỡ h ó c đ ư c ư ờ i nhưng mà thật sự là c ả m g i á c rất sợ n h ì n cái người đàn bà từ xa c ứ đạp xe đ ế n gần mặt thì b ệ t đội cái nóng n à y xưa nó còn có cái á o tức cái, cái quần l ụ a s a t a n h và cái á o hoa hoa t r o n g cái á n h nắng c á c bạn t r o n g cái nắng t r ư a gắt như thế、Để、em chào c á n b ộ chết mẹ loi v ợ tôi rụng c ông t r o n g cái á n h nắng gai gắt như vậy buổi t r ư a các bạn nhìn cái m à u á o hoa m à u t í m á o em m à u t í m hoa cà, nó ám ảnh l ắ mặc điều k i n hoàng h đó là cái t i ế n g xe đ ạ p Cái t i ế n g xe đ ạ p n ó dỉ, nó dỉ dỉ. cái sĩ nó bị xí, xoa nó hô xo ló xí, đáp vọng đến cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái c á cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái c á n cái t á i cái cái cái cái cái cái cái c h i c i cái cái cái cái cái t á i cái c i cái cái cái cái cái c á mike ảnh, l c ô n nó á m ảnh, k i n h k h ủ n g Và c ó l ẽ s ẽ r ấ t l â u r ấ t l â u t ô i m ớ i có thể quên được cái đ i ề u đó. Bởi vì cho đến bây giờ n h ớ lại cái k h o ả n h khắc cái tôi vẫn còn cảm thấy nó tất nhiên là mình thì bây g i ờ mình biết đ ấ y là ai mình biết mọi thứ nó như thế nào nhưng mà mình n h ớ lại cái cảm g i á c lúc đ ó của mình s ợ thì nó như thế nào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 còn hơn là không có còn hơn là khi mà mày mà trong một đám bạn ngồi nói chuyện đó thằng thì kể về ông kẻ thằng thì kể về ông ba bị thằng thì kể về、uh, mẹ mình thằng thì kể về con mày từ thơ tao chả có gì ngoài bốn cái bức tường nó thiệt thòi lắm thật nó thiệt thòi lắm cơ、Nha. cứ để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 như là lúc n ấ y có bạn bạn nguyễn phương ở bên youtube bạn nói là rước quỷ về làng tức là ý là là cha con nhà anh nhà chú tấn rước quỷ về làng liệu có phải là ông sáu hay không hay là ai khác ngày mai chúng ta sẽ giải quyết mọi vấn đề tại đây một lần nữa xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã chú ý lắng nghe cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại